bát hoang dã như con thú bị bốc cháy. Vi lao đến, chân dẫm lên tay phải của gã, miệng gằn lên. Cút khỏi mắt của tôi. Thế nhưng kẻ đang bị dẫm ở dưới chân Vi cười sảng sạc, tiếng cười khiến người nghe sợn gai ốc. Rất nhanh, hắn dùng cánh tay còn lại kéo mạnh tay của Vi, khiến cô mất đà, ngã nhào ra đường. Gã đàn ông to khỏe lăn một vòng và nằm đè lên người của Vi. Một tay của hắn chống xuống đường một tay nâng cằm Vi lên, ép cô đối diện hắn. Vi, mấy món võ của em mà đánh tôi sao? Thôi, bây giờ một là vào giường, hai là tôi hành xử ngay tại đây. Vi nhổ một ngụm nước bọt vào khuôn mặt cợt nhả kia. Vô gì, tôi một người không bia rượu, đã thành một con sâu rượu rồi. Minh Nhật cười lớn. <cười> nhà anh buôn rượu mà em, thế nào? Địa điểm ở đâu đấy cô em? sức nặng của anh ta khiến một người có thân thủ linh hoạt như vi cũng cảm thấy khó khăn trong di chuyển đến lúc cái mùi xỉu kinh khủng kia ghé sắt môi của cô thì vi bỗng cảm thấy cả người nhẹ bỡng đi cô vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì những âm thanh bột bột vang lên đó là những nắm đấm từ tay của vương thăng như dùi sắt giáng xuống mặt và bụng của gã kia khiến vi nhất thời ngơ ngác nhìn thăng đấm đến khi gã kia trông như một cái bị thịt cho anh tập đấm Máu phun ra từ miệng gã Trông đến gớm ghiếc Thì Vi hốt hoảng đứng lên Thăng dừng lại Cũng lúc đó Vi nghe thấy tiếng phát ra từ điện thoại của Thăng Thăng mày đang ở đâu Là giọng của bá trọng Có thể họ đang nói chuyện điện thoại Thì Thăng lao vào cứu Vi Nên chưa kịp tắt điện thoại Máy vẫn đang quên ở trong túi quần của Thăng Giọng vương Thăng lạnh như băng Ai cho mày chạm đến cô ấy Tao đã cho phép mày chưa Vì sợ thăng cứ đánh như thế Thì gã kia chết mất Nên vội lao vào giữ thăng lại Dừng lại đi anh Em xin anh đấy Hắn chết mất Cánh tay phải của thăng dừng lại Tay trái đang nắm áo tên kia Cũng nới lỏng ra Người đàn ông trong tay thăng Trông thật thảm hại Vẫn hình hài cô từng xem Như một anh trai hiền lành Nhưng giờ đây Lại là một ánh mắt hiểm ác Ánh nhìn đó chưa bao giờ Vi thấy ở Cao Minh Nhật trước đây Đôi mắt ấy đang nhìn cô nhưng không mảy may một tia hối hận thăng gằn lên từng tiếng mày mở to cái mắt ra mà nhìn người trước khi quyết định đụng tới rõ chưa người kia dù bị thăng đấm đến thâm tím mặt mày máu trào ra ở nơi khóe miệng nhưng vẫn cố nhếch lên hắn nhổ ra một ngụm máu rồi nói thằng chó tao sẽ kiện mày về tội cố ý gây thương tích tiếng mô tô phanh lại khiến vi giật mình Bá Trọng và Bảo Long, Lê Minh Nhảy xuống từ hai chiếc mô tô Cũng hầm hố như Thăng Trọng hất hàm nhìn cả đàn ông xuống Từ tay của Thăng Ai đây Thăng thả vịt gã xuống đường rồi nói Nó giở trò với Vi Mai tao nghi ngờ nên quay lại Bảo Long lên tiếng Nếu ổn thì giải tán Dùng răng lâu không hay đâu Gã kia bỏ giày Phủi phủi chiếc quần xin bạc phận rồi nói Chờ tòa đi thang chỉ thẳng về chiếc camera được lắp ở cánh cổng của dãy trọ mày kiện hộ tao cái camera này sắc nét lắm đấy thằng ngu à bóng dáng cao lớn siêu vẹo đi về phía exciter ở gần chỗ rẽ vào dãy trọ nhìn dáng người đó vi chỉ cảm thấy một sự xa lạ đến kinh tởm cô cũng cảm nhận được một làn sóng lớn hình như đang bắt đầu khi chiếc exciter đã đi khuất vi mới thở vào nhẹ nhõm một chút Nhưng rồi cô cảm thấy lồng ngực của mình thật khó chịu, cảm giác thất vọng, xót xa và có một chút tiếc nuối khiến Vi cảm thấy khó thở. Con nằm mơ cô cũng không bao giờ nghĩ đến chuyện Minh Nhật thay đổi 180 độ như thế. Vương thang thế cô đứng tần ngần thì bước tới nhìn khắp người Vi một lượt. Vi, em có làm sao không? Em đau ở đâu? Vi lắc đầu. Dạ không, em không đau ở đâu cả. Chỉ là hơi sốc thôi ạ. Thăng kéo cô vào người mình. Không sao, mọi việc qua cả rồi. Có anh ở đây rồi. Lúc này Vi mới thấy mình yếu đuối. Hai tay cô vẫn run rẩy. Nếu Vương Thăng không quay lại, chuyện gì sẽ xảy ra? Nếu đến cả bản thân mình cô cũng không giữ nổi, Vi sẽ phải đối diện với Vương Thăng thế nào? Bất giác những giọt nước mắt thi nhau lăn xuống gò má. Vi nức nở. Nếu anh không trở lại, em... Thằng vỗ vỗ lưng của cô. Nhưng anh đã quay lại rồi đây. Anh sẽ không bao giờ để em một mình. Không để ai đụng đến em nữa. Điến đi, khóc là xấu đấy. Bá trọng nhìn theo bóng chiếc x tơ rồi quay sang long Thôi, ở đây có thăng rồi. Ta về thôi. Lúc này Vi mới nhớ ra sự có mặt của ba con người nữa ở đây. Cô bối rối rời khỏi vòng ngực của Vương Thăng và nói. Xin lỗi các cậu. Khuya thế này rồi mà lê minh xua tay à không sao bạn bè mà huống hồ cậu lại là người yêu của thăng tụi này làm ngơ làm sao được bá trọng quay sang nhìn thăng hắn là ai sao lại hung hăng thế vương thăng vuốt lại mái tóc cho vi rồi trả lời trọng một đối tượng theo đuổi vi dưới cái mác học thức hiền lành bố nó là tổng giám đốc công ty rượu w mà chúng ta từng uống rượu của công ty ấy ở quán ba spring đó Hắn học công nghệ thông tin ở thành phố A trên vi hai khóa. Vừa rồi hắn ra trường, trở về thành phố C. Sau đó di du học ở bên Úc mới về sáng nay và nhắn tin muốn gặp vi. Trước kia nghe vi kể rằng hắn rất tử tế không hiểu sao giờ lại thế. Hồi nãy tao về qua góc rẽ đằng kia thấy nó đứng đấy nên tao nghi ngờ thử quay lại xem sao y như rằng nó dở trò với vi. Bá trọng nhíu mày. Thế có nghĩa là chỗ công ty vi đang làm chính là công ty của nhà nó sao? gật đầu để tao xem xét nếu cần thì nghỉ vì đi làm thêm cũng chỉ để trải nghiệm thôi giờ đêm nay chắc là tao ở lại đây vì tao không yên tâm lỡ nó quay lại thì sao ban nãy tao gọi định bảo tụi bây ngủ trước đi vì tao phát hiện nó đi về phía này nhưng lúc đó nó hung hăng quá nên tao lải la, la, lao lại luôn không tìm tắt máy cuối cùng là kéo cả bọn đến đây bảo long gật đầu ừ tao thấy vi cũng chưa ổn đâu mày lại đây lo cho vi nhé bọn tao về đây thăng ra giấu ok vi chào ba bạn rồi cùng thăng vào phòng sau khi tiếng mô tô lao vút vào màn đêm yên tĩnh đóng cửa phòng rồi mà vi vẫn thấy run rẩy đến ngẩn ngơ vương thăng vội bật nước nóng vừa lấy lọ tinh dầu chàm nhỏ và cái chậu lớn rồi bước ra mà nói vi nay em ngã bẩn hết người rồi em vào lau qua đi thay đồ đi anh chuẩn bị nước rồi đấy vi nhìn lên vương thăng Thăng, em cảm ơn anh. Thực ra tâm trạng của em chỉ là nuối tiếc, một người anh trai tốt. Anh đừng nghĩ gì, đừng buồn em nha. Vương Thăng hiểu cảm xúc của Vi lúc này. Cô đừng đặt niềm tin ở Minh nhật. Nhưng giờ đây, trước những gì vừa diễn ra, Vi thực sự khó hiểu và không tin nổi. Anh kéo nhẹ cô vào lòng. Anh chỉ thương em chứ không có nghĩ gì hết. Bình tĩnh lại, có anh ở đây rồi mà vì thấy lòng vững tin hơn sau khi nghe những lời nói ấy cô lấy đồ rồi đi vào nhà tắm lau qua người gội qua đầu vì bụi đường dính hết do ban nãy bị kéo ngã bước ra từ nhà tắm vi thấy vương thăng đang ngồi trầm tư đặt tay lên vai của anh vi nói anh nghĩ gì đấy thăng mỉm cười vừa lấy chiếc máy sấy tóc kéo vi ngồi xuống ghế rồi nhẹ nhàng sấy khô tóc cho cô tay anh luồn vào trong những sợi tóc của cô và nói Anh có nghĩ gì đâu Chỉ ngồi chờ em thôi Xong xuôi cũng đã gần 2 giờ sáng Thăng dục Vi Em ngủ đi Sáng ngồi xe lại mệt đấy Lỡ trông bơ vò Anh lại mang tội không biết chăm sóc cho em Vi nhuền cười Em trang điểm một chút là ok mà Nhưng bây giờ anh làm gì Mà rủ mình em đi ngủ thế Vương thang ấn cô ngồi xuống giường Rồi kéo chiếc ghế ngồi cạnh bên Em ngủ đi Anh ngồi đây canh em ngủ. Vi lườm anh. Hâm dở à? Có phải là phim Hàn Quốc đâu mà ngồi. Phim thì người ta chỉ ngồi một lúc để quay. Khi chiếu lên bảo là ngồi nguyên cả tối. Chứ bây giờ anh mà ngồi đến mấy tiếng đồng hồ cho tới sáng. Rồi bắt thâm như gấu trúc ấy. Lúc đó về nhà. Chắc là đẹp nhở. Thăng phỉ cười. Xem ra vợ anh lấy lại phong độ rồi. Thế mà giờ nãy anh cứ sốt phó lên. Sợ ảnh hưởng tâm lý cơ. Vi Nguyết dài, Anh cứ lo xa quá Em đã nãy sốc thật đấy Nhưng suy nghĩ lại Anh ta thay đổi thì anh ta tự gánh nghiệp thôi Gia đình anh ta khổ Chứ với em á. Minh Nhật chỉ như một người anh trai Khuyên bảo không được thì đành chịu Việc Nhật trở nên đổi bại không đáng để em suy nghĩ Thời gian đó em dành để yêu anh còn hơn ý Thằng đưa tay Vi lên môi của mình Quá chuẩn luôn Phải thế chứ Còn chỗ làm thêm Nếu sau này em thấy không thoải mái, sợ chạm mặt anh ta thì em có thể nghỉ. Vi gật đầu. Em biết, thực ra việc để cọ sát thôi, để trải nghiệm và em thích môi trường ở công ty W bởi vì mọi người thân thiện, sẵn sàng giúp đỡ nhau chứ không phải là do em thiếu chỗ làm. Em cũng không lo vì Minh Nhật mà phải nghỉ bởi vì anh ta sẽ quay sang Úc thôi chứ có ở đây đâu. Em không thể vì một kẻ như thế mà ảnh hưởng đến cuộc sống và công việc của em. Thầy Thăng vẫn ngồi cầm tay mình Vi cười Anh định ngồi đó suốt đêm đấy à? Thăng nhìn quanh phòng trọ của Vi Nếu ở chung cư Còn có sofa để nằm Ở đây thì ngồi thôi Đâu biết làm gì đâu Trông anh tận ngẩn suy nghĩ Vi cười Lên đây Nằm cạnh em Ôm em ngủ Thăng liền quay sang cô Được hả? Vi đánh nhẹ vào người của anh Nãy xin người ta cho ở lại kia mà Giờ người ta cho rồi đấy Vương Thang mạnh mẽ của em đâu rồi?" Thang ngồi lên giường và hỏi Vi, "Em có mệt không? Có cần chèn gối không?" Vi vừa lắc đầu vừa cười, "Hôm ở bệnh viện, con người cuối cùng cũng đặt gối chỗ khác còn gì." Thang nhìn cô bằng ánh mắt xanh mãnh, rồi kéo Vi nằm xuống cánh tay của mình. "Nói sớm có phải hay không? số trời đã định rồi, em thoát khỏi tay anh làm sao được? Ban nãy để anh ở lại từ đầu có phải là tốt hơn không? Con người lạ thật." Thích người ta tụ tập đánh võ Rồi mới chịu đi ngủ cơ Vi rút vào ngược của anh Một tay ôm lấy thang rồi ngủ ngon lành Vương thang thơm nhẹ lên trán của cô và thì thầm Ngủ ngon, vợ yêu Sáng hôm sau Vi tỉnh dậy Thấy người hơi đau nhức Chắc là do màn đánh đấm tối qua Nhưng cái bụng của cô ráo lên ỏng ọc Khi mùi thức ăn phả vào mũi Nhìn lại bếp Vi thấy vương thang đang loay hoay nấu nướng Bóng dáng cao lớn của anh trước chiếc bếp ga nhỏ Trông thật ngộ Cô nhẹ nhàng bước lại Ôm lấy anh từ phía sau Anh mua bao nhiêu đồ thì phải nấu cho hết đấy Mà anh tính nấu cho em đến bao giờ Thằng cong khóe môi Vẽ ra một nụ cười đẹp đẽ Đến khi anh không còn sống nữa Hoặc tới khi em bỏ rơi anh Mà nếu em bỏ anh nhưng vẫn mê đồ anh nấu Thì anh vẫn làm đồ ăn mỗi ngày đưa tới cho em Vì nhéo nhẹ hông của anh Em cô điên đâu mà bỏ rơi một người chồng tuyệt vời như thế này. Thằng cốc nhẹ đầu của cô. Cũng biết nịnh nhỉ, vào đánh răng đi rồi ăn cháo nào. Vi xoay người thăng lại, kiưỡng chân thơm nhẹ lên môi của anh rồi mới chạy biến vào nhà tắm. Ăn uống xong xuôi, thằng đưa Vi ra bến xe rồi cả hai cũng trở về thành phố A. Cả hai đều cảm giác hồi hộp, xen lẫn ấm áp khi trở về nơi tình yêu của họ bắt đầu. Nhưng thời điểm ấy lại không ai nhận ra tình cảm của đối phương Lúc này cũng đã 11 giờ trưa Thằng vuốt vuốt lại tóc cho Vi rồi nói Giờ em đưa đồ về nhà Anh đã sẵn sàng chia sẵn quà của em cho bố mẹ Và quà để chiều em tới nhà anh rồi Đồ của anh cũng như em Bây giờ anh tới chào bố mẹ vợ Rồi tối sẽ đưa em về nhà anh Ăn xong mình ra sân bay Vi nháo mắt nhìn thăng Có hối hận không? Vẫn kịp đấy Anh hôn chụt lên môi của cô Không bao giờ, về thôi Thăng định bắt taxi cho Vi Thì thấy Thảo vẫy tay Vi, tới đây Cô bạn gặp Thăng thì tiếu tít nói cười Rồi chở Vi về nhà Tại biệt thự Vương Gia Bữa chiều hôm nay Ông Doãn Nghiêm và bà Lê Mai Cười nhiều hơn hẳn Vì cậu con trai về đúng ngày Tết dương Lịch Ông Nghiêm chỉ mấy hộp quà Được Vương Thăng đặt cẩn thận Sau khi đã đưa quà cho bố mẹ Này con trai, mấy hộp đồ cao cấp kia là của ai thế? Thăng cười, dạ chiều nay con ra mắt bố mẹ tưởng vi ạ. Ánh mắt của bố anh sáng lên niềm vui. Ồ, nhanh gọn lẹ thế à? Được, thế bao giờ đưa con dâu của chúng tôi về đây? Thăng tủm tỉm. dạ tối nay chúng con về ăn tối, sau đó ra sân bay luôn, sáng mai tụi con đến trường rồi. Cô ấy cũng chuẩn bị những hộp quà y như thế cho bố mẹ đấy ạ. Con nói trước để bố mẹ khỏi tò mò. Ông giãn nghiêm cười lớn. Được, lần này nếu còn để xảy ra chuyện gì thì đừng nhận mình là con của vương giãn nghiêm này nữa nhá. Thăng gật đầu. Chắc chắn rồi ạ. Ăn xong, ông nghiêm quay sang vở. Em, chúng ta lên nghỉ ngơi thôi. Chiều chuẩn bị mấy món ngon thiết đãi con dâu. Phải để con bé thật là thoải mái khi về đây. Rồi ông quay sang thăng. Con rửa bát nhá. Cô giúp việc cũng cần nghỉ ngơi Để chiều còn chuẩn bị đón Cô chủ nhỏ chứ Thằng còn á khẩu Chưa biết nói gì Thì mẹ anh nhìn chồng Anh Thằng bé mới đi về Để nó nghỉ đi với chứ Cô giúp việc cũng đưa tay ra dọn dẹp Nhiều nghiêm lắc đầu ngăn lại ba cứ để nó làm Kiểu yêu nhanh gọn như vậy Chắc là chúng tôi sắp có cháu bé rồi Để nó rửa đi Tập dần đi rồi mà còn trăm vợ đẻ chứ ông bố nói xong thì ôm eo vợ đi lên cầu thang giục cô giúp việc đi nghỉ để lại anh con trai dù chẳng nói được câu nào nhưng lòng lại vui vẻ như ánh bình minh của sáng mùa xuân ba giờ chiều vương thăng chìm chu đứng trước nhà của vi trên chiếc mô tô treo lỉnh kỉnh mấy hộp quà và không quên bó hoa tường vi cho người con gái anh yêu thăng phủi phủi lại chiếc áo khoác cho phẳng phiu gặp hụ huynh mà không thể bụi bặm như đi phượt Tiếng chuông vừa reo lên, thằng đã thấy bóng dáng nhỏ bé của tưởng Vi chạy ảo ra, bởi cô bé đã đợi anh từ nãy giờ, sao bỏ hoa cho cô, thằng cúi xuống nói. Sao người ta ô một cái được không? Vi cười, không, đang ở nhà em đấy. Thằng xoa xoa đầu của cô hỏi nhỏ, em đã nói với bố mẹ chưa đấy? Vi lắc đầu nhĩ nhảnh, chưa, sure, anh tự bơi đi anh chàng điển trai chỉ biết tiêu nghỉu mặt dắt xe theo vi vào nhà ông tưởng dĩnh và bà lan phương đang ngồi sẵn ở trong phòng khách thăng cúi đầu chào rồi đặt mấy hộp quà lên bàn cháu chào hai bác ạ cháu là vương thăng học cùng lớp cấp ba với vi hôm nay cháu đến chơi và có món quà nhỏ biểu hai bác trong khi bà phương vui vẻ chào lại thăng và mời cậu ngồi thì ông dĩnh nhíu mày nhìn những món quà cao cấp trên bàn Đôi mắt từng trải Liếc nhanh về mấy hộp quà con gái ông mới đưa Về lúc trưa Hiểu ý Vi thỏ thẻ Bố Dĩnh Chúng con mua quà giống nhau ạ Ông Dĩnh gật gật đầu Rồi ngồi xuống nhìn Vương Thăng Còn anh thì tự tin vui vẻ hơn Khi thấy Thảo bước từ tầng hai xuống Ơ Thảo ở đây từ trưa à Thảo gật đầu Ừ Chuyện trọng đại Nên tớ phải có mặt chứ Rồi Thăng mở lời Dạ chắc hai bác cũng biết Cháu và Vi học cùng lớp từ cấp 3 Nhưng hôm nay cháu tới đây để xin phép hai bác Cho chúng cháu được tiến đến một mối quan hệ mới Là tình yêu Và sau này là hôn nhân ạ Ông Dĩnh vẫn ngồi im như tưởng Ánh mắt nghiêm túc nhìn Thăng đến không khí tự nhiên căng thẳng Thấy phụ huynh không nói gì Thăng lại tiếp Cháu ăn nói không khéo Cũng không thích hứa hẹn quá nhiều Cháu chỉ biết chắc chắn một điều Là cháu yêu Tưởng Vi Và cả đời này chỉ lấy Vi làm vợ Bà Phương cười hiền lành. Được rồi, đó là chuyện của tương lai. Con bé Vi tuy nhìn mạnh mẽ, nhưng nó còn dại lắm. Nghĩ gì nói nấy, thật thà chứ không có khéo ăn khéo nói như người ta đâu. thang thấy nhẹ lòng hơn một chút. Dạ, cháu cũng thế thôi bác ạ. Vậy cho dễ sống, bố mẹ cháu cũng rất mến Vi. Bà Lăn Phương liếc nhìn chồng. Kìa anh, làm sao mà im lặng mãi thế? Ông tưởng dĩnh liếc vợ rồi trưng ra bộ mặt vô can sao anh có làm sao đâu anh đang nghe mà bà phương nhỏ giọng vương thăng nó nói thế anh nên có ý kiến chứ sao lại mặt căng thẳng thế ông dĩnh ả lên một tiếng rồi chỉnh lại tư thế ngồi nghiêm và nói anh quên do con rể đẹp trai quá anh hơi áp lực lâu nay anh đẹp trai nhất nhà giờ xuất hiện một người phong độ lại điển trai như thế nhất thời anh chưa quen thôi vi thở phào một cái rồi nói Trời ạ, con muốn chuyện tin với bố luôn đó Chắc nãy giờ Vương Thăng cũng căng thẳng như thế Ông dĩnh nhíu mày nhìn con Vi, con mới gọi Thăng là cái gì? Vi ngạc nhiên Là Vương Thăng ạ, sao vậy bố? Ông dĩnh lắc đầu xua tay Hỏng, vậy là hỏng, phải gọi là anh chứ lị Là bạn thì có thể là gọi ngang Chứ giờ người yêu mà gọi thế là hỏng đấy Nào, gọi lại đi Vi nhức lìn Lương Thăng lúc này đang cố cười Vâng, anh Thăng Vương Thăng nghe thế thì vui vẻ hẳn Dạ chắc bác cũng biết Cháu là sinh viên năm thứ nhất thôi Dù bằng tuổi Vi Nhưng cháu có hai năm ở trong quân ngũ Tuy nhiên những gì cháu vừa nói là thật tâm Và không thay đổi ạ Ông Dĩnh mỉm cười Được, đàn ông như vậy mới là bản lĩnh chứ Không khí cuộc trò chuyện sôi nổi hẳn Bố Tường Vi cười Thời buổi này, mọi chuyện cũng thoải mái hơn. Cháu yêu Vi, chắc nó cũng tâm sự chuyện của con bé Tường San. Lúc đầu, bác cũng căng thẳng lắm. Nhưng rồi bác nghĩ miễn là con gái nó hạnh phúc. Tính ra trong việc học, nó cũng đã hoàn thành rất xuất sắc. thầy cô có bao giờ than phiền điều gì đâu. Giờ đây gia đình chồng cũng yêu thương nó, vậy là mừng rồi. Thằng cũng cười. Dạ bác nói lúng lắm, gia đình cháu cũng rất thoải mái trong chuyện này. Bà Phương gật đầu. Vậy là vui vẻ cả rồi. Chiều hôm đó, sau khi trò chuyện với bố mẹ Vi, giúp bố cô sửa mấy đồ lặt vặt, thằng xin phép đưa Vi về nhà để tôi sẽ ra sân bay. Bà Phương chưng hửng Thế hai đứa không ăn với bố mẹ bữa cơm à? Thằng cười. Dạ bố mẹ con cũng đang chờ. Thôi đến Tết Nguyên đán con sẽ về ăn dầm nằm dày ở đây. Thảo cũng xin phép bố mẹ Vi ra về từ ngày chị em về tới thành phố xê học tập cứ rảnh rỗi thảo lại tới đây ăn cơm với bố mẹ vi cô gọi bố mẹ vi là bố mẹ nên cũng coi như người trong nhà tại biệt thự vương gia đứng trước ngôi nhà to đùng tưởng vi hơi sợ bao nhiêu tự tin bỗng bay mất cô bẽn lẽn khi thấy bố mẹ vương thang ngồi trên bộ bàn ghế đắt tiền trong phòng khách dạ cháu chào hai bác lần đầu tới nhà cháu có chút quà biếu hai bác ạ Cô chọn cách nói như Vương Thăng đã ra mắt bố mẹ mình Nào ngờ lời vừa dứt Ông dẫn nghiêm cười Con dâu Sao phải căng thẳng thế Màn trò hỏi ra mắt coi như xong Ai chưa tưởng vi thì bố mẹ rõ rồi Đáng lẽ ra ngày này Phải tới từ lâu rồi Chỉ vì cái thằng mắc dịch kia nên giờ chúng ta mới được gặp nhau đấy Từ hôm nay Nó mà làm bất kỳ điều gì khiến con buồn Cơ lô cho bố hoặc mẹ đều được Các visit của bố đây Số điện thoại phía trước là của mẹ Mai Số phía sau là của bố Nghiêm Con nhớ chưa Ngơ ngác, ngỡ ngàng, ngạc nhiên Tất cả những cảm xúc ấy Khiến Vi cứ há hốc miệng Mắt mở to hết cỡ Cô hết nhìn thăng, lại nhìn sang hai vị phụ huynh Vi con nằm mơ cũng không dám nghĩ tới việc Mọi việc diễn ra nhanh như thế Làm gì có màn ra mắt đơn giản thế nhỉ Cô có phải là đang mơ không Đang ngơ ngác nhìn Vi thấy thăng xoa xoa đầu của cô Thăng cười em đã bảo bố mẹ dễ tính lắm mà cứ không tin sao giờ tin chưa vi thỏ thẻ anh ơi thế là em sắp được chấp thuận rồi à? ông doãn nghiêm cười lớn trời cái thằng thăng này á phước lớn ghê tán tỉnh được con bé đã xinh xắn lại còn giỏi mà ngoan nữa ừ con là con dâu của chúng ta rồi đấy lâu nay người ta cứ sợ mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu nhưng bố đảm bảo với con là ngoài mẹ đẻ của con ra Thì mẹ Lê Mai là người hiền lành thứ hai thiên hạ Việc mà mẹ con làm tốt nhất chính là yêu bố Sau đó là thương con và nấu ăn Nên con cứ vô tư đi nhá Tưởng Vi nhìn hai người trước mặt với ánh mắt ngưỡng mộ vô cùng Cô không ngờ mọi việc lại xuân sẻ đến thế Vậy nên tâm tình của Vi cũng vui vẻ hẳn lên Cô díu dít trò chuyện với bố mẹ Vương Thăng Cùng họ ăn tối để chuẩn bị ra sân bay Ông Doãn nghiêm ân cần hỏi han cuộc sống và học tập của Vi rồi nói Con có quen đi máy bay không? Cô cười Dạ con chưa đi bao giờ nhưng chắc là ổn ạ Ông nghiêm gật đầu Chờ tới hè Thăng học bằng lái xe rồi đưa con đi về cho tiện nhé Bố mẹ anh còn dặn Lát nữa bố mẹ sẽ ra sân bay tiễn hai đứa Trong khi tưởng Vi dạ dạ vâng vâng Vương Thăng xịu mặt Con thấy có gì đó sai sai Con mới là con đẻ của bố mẹ. Thế mà từ chiều tới giờ, giống như bị sai gì ấy. Cái gì cũng một vi, hai vi. Vì quay sang anh. Anh hối hận rồi à? Thằng lắc đầu. Hối hận thì không, nhưng cảm thấy tuổi thân thì có đấy vợ. Bố còn cho rằng nếu anh làm tổn thương em, thì đừng làm con của bố nữa. Em có thấy bất công không? Ông nghiêm liếc con trai. Này, chúng tôi nuôi anh hơn 20 năm trời. Còn tường Vi, nó là con dâu của chúng tôi mới mấy tiếng đồng hồ thôi. Đã vậy, anh có biết hồi nhỏ, mỗi lần anh ốm, anh đau, anh quấy khóc, ai lo cho anh. Còn với Vi, những phần cực nhọc đó, ông bà thông gia gánh hết rồi. Không lẽ những giây phút vui vẻ, sự quan tâm, yêu thương một cô gái trưởng thành tốt đẹp, chúng tôi cũng không làm được nốt á. Xin lỗi nhé, kỹ sư xây dựng, vợ chồng tôi không ác như thế được. Trong khi Vi cười rũ rượi thì thăng thần mặt ra. Ừ nhỉ Bố nói đúng quá mà Rốt cuộc anh cũng cười Con chỉ thử bố một chút thôi mà Bố làm gì mà căng thẳng quá vậy Bố anh liếc thăng bằng ánh mắt sắc lạnh Sao mà không căng Phải quán triệt ngay từ đầu chứ Chứ mà để anh ăn hiếp con bé Rồi chúng tôi mới ra tay thì muộn rồi Ông lại quay sang Vi Nhớ đưa số điện thoại của bố mẹ nha Thằng vẫn cố đấm ăn xôi Bao lần con lên máy bay Thì mỗi tài xế chở không à. Giờ có cả Vi mới hiểu cảm giác được bố mẹ tiễn ra cơ. Ông nghiêm cười lớn. Kỹ sư lại sai rồi. Đàn ông đi đây đi đó. Có tài xế phục vụ. cũng là quá lắm rồi. Bố anh trước giờ toàn tự mình. Trái tiễn sất. Giờ con bé nó là con dâu cơ mà. Thế thì anh càng phải đối tốt với nó. Bởi nhờ nó. Anh mới được chúng tôi tiễn đi đấy. thang gật đầu. Vâng ạ. Vợ là số một. Vợ luôn đúng. Nếu vợ sai thì xem lại điều thứ nhất Ông nghiêm bật cười Ờ, đó óc được khai sáng thêm một chút rồi đấy Đó là nguyên tắc giữ gìn hạnh phúc gia đình Rõ cho con trai Ông còn âu yếm nhìn sang bên bà Lê Mai Vợ nhỉ Mọi người cười nói vui vẻ Thế mà 10 phút sau Tại sân bay thành phố A Đã lưu luyến bịn dịn chia tay Những lời dặn dò của bố mẹ Vương Thăng Khiến Vi cảm thấy ấm lòng Thấy mình may mắn Máy bay cất cánh lên bầu trời đêm Tạo thành một chấm nhỏ Không đủ làm sáng bầu trời Nhưng cũng đủ thắp lên tình yêu Và niềm hy vọng trong trái tim mỗi người Hai người xuống sân bay Cũng lúc trời đã khuya Từng đợt gió xuân thổi đến Không mức rét cam cam Nhưng cũng đủ đến khiến cho người ta suýt xoa Phi bút lại tóc cho đỡ rối Vương thăng hai tay lỉnh kỉnh cầm mấy thứ đồ Bố mẹ hai bên rúi theo Lúc lên máy bay Anh quay sang cô Vợ có mệt không? Có đói không? Vi lượm thăng. Anh muốn em thành heo hay sao? Một suốt ngày hỏi chuyện ăn thế. Mà người ta là vợ anh bao giờ? Thăng bật cười. Này, đừng có phủi trách nhiệm nhé. Nụ hôn đầu của anh em lấy. Tình yêu đầu của anh em cũng lấy. Bố mẹ hai bên đã ra mắt. Không vợ chồng thì là cái gì? Vi lắc đầu. Không, phải chờ pháp luật công nhận mới được xem là vợ chồng chứ. Thời đại bây giờ bao nhiêu cặp vợ chồng làm đám cưới rình sang, thể thốt đủ kiểu, check in hạnh phúc này nọ. Cuối cùng được giăm bữa nửa tháng, lại trà xanh trà đỏ xuất hiện, xách nhau ra tòa. Nào là chia tay văn minh lịch sự, nào là không hợp nhau, không cùng quan điểm này nọ. Vậy khi yêu, khi lấy, sao mấy người đó không thấy bất đồng quan điểm đi? Thế nên là yêu thì cứ biết yêu thôi, khi nào cảm thấy đủ chín mùi thì kết hôn, lúc nhỏ mới cho gọi vợ tự nhiên bị nói một chàng xối xả thằng nhất thời ngẩn mặt ra này em bị làm sao đấy có mỗi chữ vợ mà em nói anh ghê thế tưởng vi liếc nhanh anh hối hận chưa phải không thằng vẫn lắc đầu không dĩ nhiên là không bao giờ sao em cứ hỏi câu đó mãi thế Vi dịu mặt thì lúc xưa em đọc được một bài báo Rama ở trong showbiz ấy các diễn viên nổi tiếng họ cứ yêu nhau Là đám cưới cổ tích ầm mỹ cả lên Cuối cùng họ chia tay lại tố cáo nhau ồn ào Chẳng thua gì cái đám cưới ngày xưa Chỉ tội những đứa trẻ Thăng ngắt lời cô Vì tình yêu không phải là một phép thử Với anh tình yêu có nghĩa là tin tưởng Yêu là chấp nhận cả những điểm xấu Điểm tốt của nhau Chứ không phải là chỉ ca ngợi những cái tốt Giấu đi những sai lầm Để rồi sau này lại đưa ra nhau Xỉa sói Với anh trong tình yêu không có nghi ngờ lẫn nhau Lần cuối cùng anh nói Anh không bao giờ hối hận khi yêu em cả Hiểu chưa Thăng nói một chàng Rồi lại im lạnh sắc đồ Ra lấy xe, trao đồ lên xe Đội mũ bảo hiểm cho Vi Và ngồi về, phóng về phía dãy trọ của cô Thăng có tới Ba chiếc mô tô Bố anh rất chiều sở thích của con Trước khi lên xe khách về thành phố A Anh gửi chiếc xe này lại đây Về tới thành phố A Là sử dụng một chiếc mô tô khác Thế nên lúc này dù đêm đã khuya Hai người vẫn nhàn nhã đi về không cần gọi taxi Chỉ có điều Vi nhận ra Ngồi mô tô rõ ràng là ngồi sát cạnh nhau Nhưng hôm nay Vương Thăng không như những lần trước Anh trầm mặc Chỉ chuyên tâm điều khiển xe Bình thường hãy Vi đặt tay ở thắt lưng của Thăng Anh sẽ làm một động tác là kéo tay cô ra trước bụng Buộc cô phải ôm chặt anh Nhưng hôm nay thì không Vương Thăng im lặng suốt chặng đường Vi tự nguyện vòng tay ôm anh thăng cũng không tỏ ra ngạc nhiên dĩ nhiên tốc độ của mô tô nhanh hơn xe máy bình thường nên ít nói chuyện tuy nhiên lâu nay ngồi trên xe vương thăng vẫn trêu chọc vi mấy câu mới chịu yên nhưng hôm nay lại không như thế sự im lặng của anh khiến vi không chỉ buồn thiu mà còn mơ hồ lo lắng thật ra những câu nói đó chỉ là đầu môi thôi chứ trong lòng của cô chưa bao giờ nghi ngờ thăng cả xe dừng trước cổng dãy trọ vi buông người thăng vào bước xuống Anh vẫn như thế, cầm mũ bảo hiểm và vuốt lại tóc cho cô. Trong khi Thăng cho mũ lên xe, Vi xuống mở cổng. Mọi người ngủ cả rồi nên cử động của cả hai đều rất khẽ. Anh dắt xe vào trong, chờ Vi mở cửa rồi lặng lặng xách lỉnh kỉnh đồ đạc. Từ khi nói với Vi những lời nói đó đến phút này, Thăng chưa hề mở miệng. Anh tiến tới tủ lạnh, mở tủ để cất đồ. Nhưng hôm qua, cả hai mới đi siêu thị mua đồ nên nay mấy đồ bố mẹ hai bên nhà gửi Lại chật thêm tủ Tủ lạnh của Vi chỉ là loại mini Bởi vì cô xác định chờ một mình Ăn uống đơn giản Thế nhưng mỗi lần đi dạo siêu thị Cùng với Thăng về Anh lại mua đủ thứ đồ cho cô Vương Thăng ngồi xuống Lấy một vài thứ ra ngoài Rồi sắp đặt lại thật gọn gàng Loay hoay một lúc Anh mới xếp xong Vi nãy giờ chỉ im lặng đứng nhìn anh làm Không dám nói nửa tiếng Một người mồm mép như vi Mà có lúc không dám mở miệng Chỉ đứng chân chân nhìn thăng xếp đồ vào tủ Xong xuôi anh đứng dậy Vẫn không lại gần cô rồi nói Những đồ như thế Có thể để lâu được xếp vào phía trong Những đồ phía ngoài thì Nấu ăn trước nha Không xưng anh em nữa Người ta giận thật rồi Vi khẽ dạ một tiếng rồi im bặt Cả căn trọ vốn rộn rã Tiếng cười nói ấm nồng Những cử chỉ thân mật Bỗng dưng lạnh lẽo quá. Vi sai rồi, cô làm anh tổn thương khi hỏi quá nhiều lần một câu không cần thiết. Thắng xếp xong đồ vào trong tủ lạnh, thì vặn vòi rửa tay. Vi nhẹ nhàng bước tới, ôm lấy anh từ phía sau, áp mặt vào lưng của anh. Thăng, anh rửa xong thì lau khô tay khẽ nói. Ừ, khuya rồi, em ngủ đi. Vi xoay người lại, ôm chặt lấy anh, vùi mặt vào vòng ngực săn chắc. Em xin lỗi, em sai rồi Tối nay em hứa sẽ không nói những câu ngớ ngẩn nữa Thật ra em hỏi như vậy thôi Chứ lòng em chưa bao giờ nghi ngờ anh hết Thằng khẽ thở phào một tiếng Cuối cùng thì bộ mặt lạnh lùng Không thể nào chống đỡ nổi những câu nói ngọt ngào kia Một tưởng vi ngông nghênh đanh đá Cuối cùng cũng chịu nhún nhường trước Vương thăng Một vương thăng lạnh lùng Cuối cùng phải gục ngã Được duy nhất lâm tưởng vi mà thôi Lý giải cho những biểu hiện đó Chỉ có thể gọi là tình yêu Thằng ôm lấy thân hình bé nhỏ Em phải hiểu Anh yêu em Và muốn chọn đời bên cạnh em Chứ không có bông đùa Vi thủ thỉ Người ta biết sai rồi mà Sai to lắm Đừng giận nữa nha Thằng cong khóe môi cười Cũng biết sai cơ à Chờ chưa Vi cưỡng chân lên hôn lên môi của thằng Rồi em không dám nữa thăng cúi xuống ngậm lấy môi của cô lại là chiếc lưỡi thanh mát đưa đẩy lại là một thứ cảm xúc hỗn độn không thể gọi thành tên khiến đầu óc của vi bồng bềnh chới với lại là những sự rung lên của sợi dây thần kinh khoái cảm khiến hô hấp không thể bắt nhịp với sự cuồng nhiệt của trái tim nụ hôn này không còn là sự thăm dò khám phá mà là một sự chiếm đoạt một thứ rượu mạnh khiến cho người ta hết sức mãnh liệt thế mà vẫn muốn lao vào Khi anh rời khỏi môi của cô Chất giọng khàn khàn vang lên đỉnh đầu Vẫn chưa làm Vi tỉnh giấc mơ Vợ bướng Vi vùi đầu vào ngực của anh Yêu chồng Thằng siết chặt hơn nữa vòng tay mình Tưởng Vi à Anh yêu em Giọng của Vi cũng hết sức rảnh rõ Vương Thăng Em yêu anh Tối nay ở lại đây nhá Người ta quen hơi mất rồi Thăng khựng người lại một chút rồi nói không sợ à Vì vẫn ôm lấy tấm lưng rộng lớn sợ gì bây giờ thả anh ra ngoài kia mới là sợ đấy đẹp trai này giỏi giang nữa này lại hào phóng khối cô lao vào lúc đấy mới lo ấy thằng búng nhẹ mũi của cô cũng biết nịnh đấy nhỉ giờ vào lau người rồi đi ngủ đi nãy anh bật nước nóng rồi đấy để anh lấy lọ tinh dầu nói rồi thằng còn cúi xuống miết lên làn môi đỏ của cô có chịu không? Vi gật đầu như bổ củi, dạ chịu. Cô lấy quần áo rồi lao qua người bằng nước, pha tinh dầu và leo lên giường. Vương Thăng đắt xe vào phòng, đóng cửa cẩn thận, rồi lên nằm cạnh Vi. Cô kéo tấm chăn đắp cho cả hai rồi ôm lấy Thăng. Này, lâu nay anh còn tập ghim không mà cơ bụng vẫn săn chắc thế nhỉ? Kiểu này á em phải giữ cho chặt mới được. Thăng vỉ cười, vớ va vớ vẩn anh vẫn tập bình thường. Không chạm bụng anh nữa Chứ chạm lung tung á, Anh lại khiến em ngày mai hết đường đến trường đấy Vi đỏ mặt Rồi rồi em không chạm nữa Thăng lại kê đầu cô lên tay của mình Và ôm Vi ngủ ngon lành Sáng hôm sau Vi lại bị đánh thức bởi mùi thức ăn Lò mò bước xuống giường Cô thấy Vương Thăng đã làm xong Hai tô miếng gà thơm phức Thịt gà được xé sợi tỉ mỉ ngon mắt Cô xoa xoa cái bụng Đói quá Anh quay lại cưng chiều nhìn Vi Em đánh răng đi Anh làm xong rồi Ăn no mà còn đi học Vi mỉm cười vui vẻ Vào vệ sinh cá nhân Vừa ăn cô vừa thủ thỉ Nếu có ngày đó anh bận Không nấu cho em ăn được nữa thì sao nhỉ Thằng đút một miếng thịt cho cô rồi nói Ngốc Anh bận cái gì vẫn lo cho em được Yên tâm đi Ăn xong Thằng đưa cô tới trường Tình yêu quả là có sức mạnh kỳ diệu bởi vì nó khiến con người yêu đời hơn thấy cuộc đời có ý nghĩa hơn đáng sống hơn cuộc sống tự nhiên nhàm chán với những việc lặp đi lặp lại bỗng nhiên lại thi vị hơn khi người ta đang yêu thăng tháo mũ bảo hiểm cho vi rồi nói trưa nay vợ anh thích nấu ăn hay là anh đưa đi ăn vi mỉm cười sao cũng được ạ biết ăn cùng với chồng em là được Thằng gõ nhạy chán của cô cái miệng này nay dẻo ghê thôi chưa anh đưa em đi ăn rủ Lê Minh cùng đi mấy hôm nó ăn một mình tội nghiệp nó Vi ra dấu ok rồi tạm biệt Phương Thăng và chạy vào lớp chiều hôm đó Thăng đưa Vi tới một nhà hàng khá sang trọng ở thành phố C nói mãi thì anh bạn Lê Minh cũng chịu tới ba người đang ngồi ăn nói chuyện vui vẻ thì bỗng Vi khựng người lại khi thấy Cao Minh Nhật ngồi ăn với bạn anh ta cách đó hai bàn khuôn mặt vẫn còn những vết bầm tím Dù có vẻ được chăm sóc kỹ lưỡng Ánh mắt của Nhật chạm phải Vi Trong ánh mắt đó Không tỏ ra hối hận Mà có một chút như là thách thức Vương Thăng chiều theo mắt Vi Nhận thấy sự có mặt của Nhật Thì tay nắm chặt Lê Minh giữ tay của bạn Ngồi yên đi Nó không làm gì cũng không cần chạm tới nó Ăn mất ngon Vi cũng gật đầu Lê Minh nói đúng đấy ạ Kệ hắn đi ta ăn thôi Tối hôm đó Thăng chở Vi tới chỗ làm thêm Anh dặn cô Nếu hắn đến quấy nhiễu Em nhớ gọi cho anh nhé Vi gật đầu Chồng yên tâm đi Những nơi thế này em nghĩ hắn không dám làm gì đâu Còn ra ngoài đường thì đã có anh rồi Lo gì Thăng thơm nhẹ lên chán của cô Rồi chở Vi vào hẳn bên trong Mới phóng xe về trung cư Đợi tới giờ đón cô Tối nay anh đang định phát thảo Một căn nhà đặc biệt dưới lòng đất Rồi gửi cho Bảo Long xem Vi bước vào chào mọi người Rồi vui vẻ ngồi xuống ô làm việc cạnh Ngọc Ánh Đang định xử lý đống tài liệu Thì cô thấy cuộc gọi đến của Thảo Giờ này cô bạn biết Vi đang đi làm mà vẫn gọi Chắc là có việc quan trọng Vi cúi xuống và lướt nghe Đủ để âm thanh lọt vào ngoài nhỏ nhất Sao thế tao đang đi làm Thảo nói nhanh Mày biết chuyện gì chưa Anh mới nhặt lấy lại facebook đấy Vi thẳng thắn Trời ạ Câu chuyện đó mà cũng gọi làm tao phất hoảng cả lên Anh ta không liên quan gì đến tao nữa Đừng có nhắc tới hắn nữa Giọng thảo gấp gáp Không Mày vào trang cá nhân của anh ấy mà xem đi Tao nghĩ là có chuyện gì đó đã xảy ra Thế nhá Nói chuyện sau Cả họ thấy mày ngay điện thoại sẽ không hay đâu Tao nhắn tin sợ mày không đọc Nên gọi đây Tắt máy Tò mò Linh Vi bấm vào facebook của Minh Nhật Quả lại trang cá nhân đã được khôi phục Nhưng đập vào mắt của Vi Lênh ảnh Minh Nhật Đang ở trong một khung cảnh rất tươi đẹp tại nước Úc Gương mặt hiền lành không tì vết Không có dấu tích nào của vụ đánh đập Dòng status khiến Vi sững sờ Đón năm mới Ở một nơi xa Đã mấy tháng xa nhà rồi Nhớ cơ mẹ nấu quá Là sao Cô mới gặp hắn lúc trưa nay Lúc cùng với Vương Thăng và Lê Minh bị ăn cơ mà Cô có nhìn nhầm đâu Khuôn mặt của hắn lúc này vẫn còn những vết bầm và ánh mắt hắn vẫn nhìn cô hằn học lắm cơ mà. Hay đó chỉ là chiêu trò của Cao Minh Nhật? Chắc hắn đang lên như thế này chỉ để khoe cuộc sống sang chảnh mà thôi. Tường Vi lắc đầu để gạt đi những hình ảnh không muốn nhớ đến và tiếp tục làm việc. Dù vậy, trong lòng cô vẫn dấy lên những hoài nghi. Tan làm, cô thấy tin nhắn của Thảo. Vi tao tin Minh Nhật không phải là kẻ tồi tệ như thế, chắc hẳn là phải có uẩn khúc gì đây. Hôm nay tao bận nên chưa tìm hiểu được vụ này. Thấy bóng dáng quen thuộc của Thăng ở phía ngoài, Phi nhắn tin lại. Ừm, tao về đã. Cậu anh Thăng chờ. Thấy Thảo nhắn tin ok, Phi bước ra ngoài. Nãy giờ vương Thăng thấy cô loay hoay đứng nhắn tin nên vội hỏi. Công việc ổn chứ em? Phi cười. Dạ ổn ạ. Chỉ có việc này là hơi lạ. Thăng nhíu mày. Việc gì? Anh thấy em cứ đứng hí hoá nhắn tin Chắc là có việc gấp à? Vi lắc đầu Dạ không ạ, không phải là quá gấp Chỉ là nó hơi lạ thôi anh Bạn này em nhắn tin cho Thảo Anh có cần em đưa tin cho đọc không? Thằng gõ nhẹ lên đầu của cô trước khi đội mũ bảo hiểm lên Vợ ngốc, xem làm gì? Em nói Thảo nhắn tức là Thảo nhắn Anh có nghi ngờ gặng hỏi như ai kia đâu? Vi cười tít mắt Thôi, không nhắc lại chuyện hôm qua nữa nha Đi về rồi em kể cho nghe Thăng cải lại mũ bảo hiểm Cẩn thận cho cô Chở Vi lên xe ôm lấy ngang hông mình Rồi mới phóng vút xe Vào dòng người trên phố Vừa đi anh vừa giảm tốc độ Ngửa đầu nói to Tối nay anh đã hoàn thành bản phát thảo Về nhà dưới lòng đất đấy Dường như việc đó Khiến anh vui quá Nên không đợi về phòng mà nói ngay với Vi Cô gái sát mặt anh hét lên Chồng em là giỏi nhất vòng tay cô siết chặt hơn thăng mỉm cười phóng về phòng trọ vào tới phòng vi mới để ý thăng cầm theo một túi du lịch nhỏ và một hộp giữ nhiệt đựng đồ ăn cô nhíu mày gì vậy anh thăng tủm tỉm cười anh chuyển nhà vi trố mắt ngạc nhiên là sao sao lại chuyển nhà cả anh và minh à thăng đặt cái túi du lịch lên giường rồi gõ nhẹ đầu của cô ngớp Anh chuyển ít đồ đến nhà vợ Thỉnh thoảng ở lại có đồ để thay chứ Lê Minh thì chuyển làm gì Vi trận tròn mắt Cái gì? Không được Anh không được ở đây đâu, em ngại lắm Thăng nhìn Vi Ngại gì? Thế anh về nhá To miệng vậy Chưa nghe Thăng nói ra câu đó Thì lòng Vi lại sống trải vô cùng Đúng là đồ ăn hại Mê người ta từ hồi cấp 3 Giờ được sống trong tình yêu mặn nồng thế này Thăng bảo về. Chỉ còn được mất ngủ Thấy bộ mặt bí dị của Vi Thăng cúi xuống làn môi đang bạm lại của cô Anh khẽ đưa môi mình Cọ cọ môi khô Khiến Vi cũng cười theo Làm cái gì đấy Thằng thong rong đáp Anh thơm cái để về mà Vi cau mày Ờ đúng đấy về đi Ngoài cái cô mấy cô mắt xanh mắt đỏ ấy, Cái cô út linh gì gì đấy Chắc đang muốn anh chuyển nhà tới đó đấy Đi đi Thăng mỉm cười, nhấc bổng cả người Vi lên Thế có muốn anh về không? Vi đánh vào ngực của anh Biết rồi mà còn hỏi sao? Một giây sau, Vi cúi đầu xuống sát mặt của Thăng rồi thủ thỉ Nhưng mà em không muốn bác Lộc mang tiếng này nọ Bác ấy rất tốt với em Nên anh cũng đừng phô trương quá, hiểu không? Thăng đặt Vi xuống rồi hôn chụt vào má của cô Anh biết rồi, anh vẫn ở chung cư mà Nhưng anh đưa mấy bộ đồ tới đây Thỉnh thoảng thay thôi Anh biết giữ cho em mà Ai lại để em phải mang tiếng chứ Anh đến để phục vụ tưởng Vi ăn uống Và thỉnh thoảng cho ôm ngủ thôi Từ ngày chuyện kia xảy ra Anh thật sự không yên tâm Thằng nhắc tới chuyện của Minh Nhật Vi Vi à lên một tiếng rồi nói Anh ơi Hôm nay có việc này lạ lắm Rồi Vi kể cho thằng nghe cuộc gọi của Thảo Và chuyện trang facebook của Minh Nhật Đã được khôi phục Cũng đưa cả status anh Đăng Thăng trầm mặt một hồi rồi nói Thực ra Anh có thể dùng app chỉnh sửa Status thì viết hiu viết vượn gì Chả được Vi gật đầu Dạ đúng em cũng nghĩ như vậy Nhưng Thảo không tin Cô ấy nói là có ẩn khúc gì đó Thăng nhíu đôi mày rậm Suy nghĩ một lát Nhìn đi nhìn lại trang facebook của Minh Nhật rồi nói Thảo nghi ngờ cũng có lý em à Anh nghĩ Thảo và em hiểu về Minh Nhật hơn anh Nhưng theo anh nghĩ, những gì em nói cũng có ít nhiều cái cần xem lại. Từ đó tới nay, anh nghĩ rằng nếu Cao Minh Nhật theo đuổi em và muốn giỏi trò với em, thì tại sao trong hai năm ở thành phố A anh ta không làm gì cả? Anh ta vẫn rất tốt với em. Tại sao việc đó lại xảy ra đúng vào thời điểm Facebook của anh Minh Nhật bị hack và anh ta từ lúc về? Đôi óc của Vi vẫn thấy mọi thứ là một mớ bỏng bong. Điều Vương Thăng vừa nói không sai. Điều bà đang ở trên Facebook là giả hay thật cũng đều có lý. Và những gì thằng nói cũng đúng Vậy người sở trò với cô là ai Người cô đã gặp cho nên là ai Thấy cô ngồi ngẩn ngơ Thằng đưa tay hua hua trước mặt cô rồi nói Thủ khoa công nghệ thông tin ơi Anh nói này Em ăn tí cháo đi Tỉnh táo rồi tính Bi giật mình ngơ ngác Hả là anh cho em ăn tối rồi mà Cháo với cơm gì giờ này nữa Thằng đi lại hộp giữ nhiệt Lấy bát và múc cháo từ trong hộp ra anh sợ em làm việc căng thẳng vì sắp đến tết nguyên đán nên mua thêm cháo cho em lại ăn đi anh vừa nghĩ ra một chuyện nhưng em cứ ăn đi đang tìm hiểu một chút đã vì ngoan ngoãn lại ăn quả là cô ăn từ sáu giờ nên giờ này cũng hơi đói thấy thăng không ngồi xuống cô tiêu nghỉu em ăn một mình à thăng cười à ban nãy anh ngồi phác thảo bản vẽ ở chung cư bàn bạc với lê minh và hai đứa có ăn trái cây nên không đói em ăn đi Anh tìm mấy thông tin này để xem có câu trả lời không? Vi ngồi thưởng thức cháo. Trong khi đó, Vương Thăng lấy laptop và thao tác nhanh trên đó. Cô ăn cháo xong tò mò hỏi anh. Anh tìm cái gì thế? Thăng kéo Vi ngồi cạnh và chậm ngâm mấy giây rồi nói. Thảo bỏ đúng đấy em ạ. Người dở trò với em không phải là Cao Minh Nhật. Vi nhìn vào màn hình laptop. Trên đó, Vương Thăng đang tìm hiểu về ông Cao Tuấn... Tổng giám đốc công ty W và cũng chính là bố đẻ của Cao Minh Nhật. Tuy nhiên, thông tin cá nhân về gia đình của ông không được chia sẻ nhiều như những doanh nhân thành đạt khác. Có vẻ người đàn ông này rất kín tiếng, nhưng có một chi tiết mà Thăng đã nhấp chuột vào đó, đó là tình trạng hôn nhân của ông Cao Tuấn. Đập vào mắt của ông, đập vào mắt của Vi là thông tin rằng ông có hai đứa con trai song sinh, Cao Minh Nhật và Cao Minh Đạt. Vì sự người Cô chưa bao giờ hỏi Minh Nhật về gia đình của anh ấy Đơn giản là Vi nghĩ Sẽ không chấp nhận tình cảm của Nhật Nên cũng tôn trọng và giữ khoảng cách Cô không hỏi nhiều Để anh hiểu quyết định của cô Thế nên Vi không hề biết Nhật có em trai song sinh Đúng ra vì không có bất kỳ thông tin gì Về gia đình của Nhật Kể cả là việc làm thêm ở đây Nếu hôm đó anh không xuất hiện Cô cũng không biết là công ty của nhà anh Và lại người em song sinh ấy chưa bao giờ xuất hiện Chẳng hiểu người đó ở đâu lâu nay Chuyện người giống người là chuyện bình thường Vi và em tưởng san Có sinh đôi đâu Mà cũng bao nhiêu người nhầm lẫn đây thôi Từ trong sâu thẳm Vi vẫn hy vọng Người cô gặp là Cao Minh Đạt Để cái ấn tượng của cô về anh Nhật Lâu nay không sai Tiếng vương thăng vang lên Anh nghĩ rất có thể người tới tìm em là Đạt Nhưng nếu vậy Chắc hẳn là anh ta phải tìm hiểu rất kỹ Về cuộc sống của Cao Minh Nhật Các mối quan hệ của Nhật Và chắc hẳn anh ta không ưa Nhật Muốn hình ảnh của Nhật xấu đi trong mắt mọi người Nếu đúng là như thế Thì Cao Minh Đạt không phải là người đơn giản Bị lắp bắp Anh ấy của anh em song sinh sao Em không hề biết Thăng gật đầu Thì đấy Đạt là sang Úc 10 tuổi Với ông bà nội Bây giờ em muốn biết chắc chắn là chỉ có một cách Là hỏi Minh Nhật xem thực hư thế nào Tuy nhiên em hỏi khéo một chút Phòng trường hợp hai người này là một Thì chúng ta cũng biết giải quyết Rõ chưa? Vì lên tiếng. Đã gần 11 giờ đêm, vậy nếu như anh Minh Nhật ở Úc, thì anh ấy đang ngủ vì bên đó đã gần là 2 giờ sáng rồi. Thăng gật đầu. Đúng vậy. Còn nếu anh Nhật là kẻ đồi bại kia, thì chắc chắn là hắn đang uống bê bết ở một nơi nào đó. Vi cũng gật gù rồi mở Messenger bắt đầu nhắn tin. Anh Minh Nhật, anh có khỏe không ạ? Mấy hôm nay em không thấy Facebook của anh. Cô nghĩ nếu Minh Nhật đang ở Úc Thì sáng ngày mai cô mới nhận được tin trả lời Trừ trường hợp anh có việc gì đặc biệt Khiến giờ này còn chưa ngủ Đang định tắt điện thoại đi ngủ Thì messenger của Vi báo tìm tin nhắn đến Tường Vi Em chưa ngủ sao Anh khỏe Facebook của anh bị hack mới lấy lại được Vi và Thăng cùng nhìn vào tin nhắn đó Rồi quay sang nhìn nhau Thăng cầm lấy điện thoại Và lướt những chữ cái trên màn hình sao anh lại chưa ngủ à? Vi để mặc cho thăng nhắn hy vọng tìm ra sự thật. Tin nhắn trả lời hiện lên ngay sau đó. à, anh có đề tài nghiên cứu lo không làm nên quên báng mất thời gian vừa làm xong rồi anh chuẩn bị đi ngủ đây vì cái đề tài này mà anh không về Việt Nam dịp Tết dương lịch được đấy. à, em và Vương Thăng vẫn khỏe và vẫn ổn chứ? đọc đến những dòng này thì Vi gần như chắc chắn người đến tìm cô vào đêm hôm ấy. Không phải là Minh Nhật. Cô lại chờ xem Thăng sẽ nói gì. Bọn em khỏe cả anh à? À anh Minh Nhật này, hôm vừa rồi em thấy có một người rất giống anh, giống lắm luôn ấy. Cứ nhìn em, làm em cứ tưởng là anh về cơ đấy. Ngay lập tức, màn hình điện thoại của tường Vi, báo cuộc gọi đến từ Facebook của cao Minh Nhật. Thăng đưa máy cho Vi. Vợ nghe đi. Vi cầm lấy máy mà ánh mắt ngần ngại. Em nghe hả? Có sao không chồng Thằng cúi xuống day day mũi của cô Tham lam thơm lên môi của cô Không nghe mới làm sao đấy Anh không ghen Rõ chưa cô nương Vi lướt nghe của gọi video của Nhật Em nghe đây ạ Trên màn hình Minh Nhật đang ở trong phòng của anh ấy ở Úc Sở dĩ Vi Nhật ra Vì đây không phải là lần đầu tiên anh gọi video cho cô Và ngồi ở vị trí đó Khuôn mặt của anh vẫn vậy, rất hiền lành và không có dấu viết nhì. Vậy là rõ ràng người đến gặp Vi là Cao Minh Đạt. Cũng có nghĩa, những gì cô vừa nghĩ về Minh Nhật trước đây là không sai. Anh là người tốt, giọng Nhật lo lắng. Vi, em có sao không? Có vẻ như Minh Nhật đã đoán biết được điều gì đó. Nếu Minh Đạt tới gặp Vi, cô lắc đầu. Không sao ạ, em vẫn bình thường mà. Vì Vương Thăng quay lại cái laptop... Đang tập trung làm gì đó Nên Minh Nhật không thấy anh Nhận hỏi lại câu ban nãy Em nói ai đến gặp em Người đó làm gì em Vì sao anh lo lắng nên vẫn lắc đầu Không sao ạ Em có làm sao đâu Anh quên là em có võ sao Và lại em còn có anh Thăng mà Khuôn mặt của Minh Nhật đang rất khó coi Có điều gì đó khiến anh muốn nói ra Nhưng rồi lại lút ngược vào trong Đắn đo một lúc Minh Nhật buông một câu Anh xin lỗi Đã không nói rõ ràng cho em biết Rằng anh có một người em song sinh là Cao Minh Đạt Thật ra nó sang Úc từ nhỏ Lý do bố mẹ đưa nó sang Úc Dù lúc ấy mới 10 tuổi Bởi vì nó quá hỗn Từ cái tuổi mà đã ăn cắp Lấy trộm cả tiền của bố mẹ để chơi game Giao du với người xấu Nên bố nó sang ở với ông bà nội Để thay đổi môi trường sống cho nó Hy vọng nó sẽ tốt hơn Nhưng không ngờ Càng ngày nó lại càng tệ hại Tưởng Vi chăm chú lắng nghe anh nói Cô cảm nhận Đấy là những điều Minh Nhật giấu kín trong lòng Nhưng nay cực chẳng đã Anh đã phải nói ra Có lẽ không phải lần đầu tiên Đạt lấy danh anh để làm việc không tốt Minh Nhật lại tiếp tục Cách đây 5 năm Nó về thăm nhà đã gây ra họa một lần Đánh nhau tùm lum đến nhập viện Nhưng hồi ấy diện mạo của nó không giống anh Từ kiểu tóc đến lối ăn mặc nó khác anh Nhìn là nhận ra ngay Tuy nhiên hai năm nay nó bị làm sao ấy, đặt làm mọi người mọi thứ để giống anh một cách kỳ lạ, nên rất dễ nhầm. Chỉ có ông bà nội ở úc quen với nó mới phân biệt được thôi. Lần này nó về Việt Nam, anh sợ sẽ gây ra hỏa với những người thân của anh. Em với một số bạn không biết nó, chưa hầu hết đều biết anh có em trai sinh đôi, nhưng không ai nghĩ nó sẽ về đâu. Thế em bình an là anh yên tâm rồi. Vì em chắc là nó không đụng chạm gì đến em chứ nghĩ lại đêm hôm đó vi vẫn dùng mình nhưng minh nhật quá tốt cô không muốn anh phải áy náy tuy nhiên nhật là người rất tinh tế anh biết khi đạt nhìn thấy vi sẽ không để cô yên anh biết đạt đã tìm hiểu về vi và đã khiêu khích anh nếu như cô bị tổn thương nhật sẽ không tha thứ cho đạt và cho chính mình giọng vi trầm ngâm có phải là minh đạt đã hách facebook của anh không nhật gật đầu đạt mê game từ nhỏ nên nhiều lúc nó không bình thường Anh lo sợ nó làm ra những chuyện kinh khủng Cái sai của anh là không nói với em về Đạt Chắc chắn Đạt không chỉ đứng nhìn em thôi đâu Vì cười Không sao đâu ạ Em lại có võ Có anh Thăng nữa Nên chuyện tồi tệ đã không xảy ra Nhật nhíu mày Nó đã làm gì em Làm gì nói anh nghe Vì lắc đầu Anh ta chưa làm gì được em Thì Thăng đã nghi ngờ đến quay lại Chỉ là anh Thăng dần cho một trận thôi Minh Nhật cật đầu Ừ Nó còn đi lại được nữa không Vi hơi lúng túng Bởi vì dẫu sao Minh Đạt cũng là em trai của Minh Nhật Dù có ghét thế nào đi chăng nữa Thì anh cũng không thể phủ nhận Đó là em ruột của mình Sợi dây máu mủ khiến anh xót em cũng là bình thường thôi Nghĩ vậy Vi nói Dạ vâng vẫn đi lại được ạ Trước đây em còn thấy người đó đi ăn với bạn mà Nhật nhíu mày Trời ạ Sao không để thang đánh gãy chân nó luôn đi để nó khỏi đi gây họa nữa vi ngạc nhiên hả là sao ạ đó là em trai của anh cơ mà nhật gật đầu đúng nhưng nó sống cuộc đời phiêu bạt không ý nghĩa đúng ra nó sẽ có một cuộc sống tử tế nhưng nó lại chọn cuộc đời đó vương thăng nghe nhật nói thì bật cười vi ngăn em đấy ạ nhật nghe thấy tiếng của thăng thì nhíu đôi mày lại vi chĩa máy để nhật có thể thấy cả thăng ơ vương thăng Xin lỗi vì giờ này mà tôi vẫn gọi cho Vi Cậu đừng hiểu nhầm nhá Vì liên quan đến Đạt nên tôi gọi thôi Thăng quay lại và lắc đầu Không sao đâu ạ Cũng vì việc đó nên em không yên tâm và đến đây kiểm tra Nhật cười Không sao Bây giờ chuyện yêu đương nó thoải mái và đơn giản ấy mà Chỉ là Minh Đạt khiến mọi người bị ảnh hưởng Làm anh ấy anh nấy thôi Thành thật xin lỗi hai đứa Vi tỏ ra ân cần Anh Minh Nhật Có khi nào vì được anh yêu thương, học tập được gần bố mẹ nên đạt mới có suy nghĩ đó em thấy nhiều người như thế lắm nhật lắc đầu không phải em mà chính nó mới được nuông chiều chăm sóc vì đạt ra sau anh là phận em lại nhẹ cân hơn anh nên từ nhỏ được bố mẹ bao bọc che chở bố mẹ lo tưởng miếng ăn giấc ngủ nhưng nó cứ nghĩ rằng chỉ có nó mới là con của bố mẹ nó được nuông chiều được quan tâm nên mới làm càn vi gật đầu thấu hiểu dạ vâng Đôi khi được nuông chiều quá Đứa trẻ lại trở nên hư hỏng Bởi vì nó ỉ lại và không coi ai ra gì Nhật tiếp tục Thế nên nếu nó gây chuyện Chỉ mong có ai đánh quẻ nó luôn đi Anh sẽ cảm ơn người ấy Thăng cười Anh quả là một người anh trai hiếm hoi đấy Hôm đó anh ta chỉ bị em cho ăn đấm thôi Vi mà không can em thì chưa biết chuyện gì xảy ra đâu Bây giờ mọi chuyện qua rồi Không sao cả Chỉ là trước đây Vi kể với em Với anh rất tốt Thế nên khi chuyện ấy xảy ra Chính bản thân em cũng hơi bất ngờ Nhật gật đầu ừm, có một người bên cạnh Vi như cậu Tôi yên tâm rồi Thang lướt ánh mắt cưng chiều sang Vi Nhưng câu nói lại hướng về Minh Nhật Rất cảm ơn anh đã giúp đỡ cô ấy Trong suốt những năm tháng tôi ở trong quân ngũ Chúng tôi tôn trọng anh như một người anh trai Dù đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện với anh Minh Nhật vẫn cong khóe môi Trong lòng anh giờ đây đã nhẹ nhõm hơn một chút Dù sự tiếc nuối lại tràn ngập cả khoang ngực Có gì đâu Nhưng anh vẫn nhắc để cậu nhớ một điều Bông hoa đẹp rồi nó có gai nhóp Vẫn nhiều người muốn hái Cậu nên nâng niu và trân trọng cô ấy Nếu không thì tôi sẽ không khách khí với cậu đâu Chắc chắn tôi sẽ không giỏi võ bằng cậu Nhưng nếu cậu làm Vi tổn thương Thì tôi không để cậu yên Tưởng Vi nghe những câu nói Có vẻ căng thẳng thì vội cười Này này Hai người nói linh tinh cái gì đấy Thằng xoa đổ cô Vợ cứ lo không có gì hết Anh Nhật nói như thế cũng tốt cho vợ Và cho chồng thêm động lực để giữ vợ mà Thăng lại nhìn vào màn hình Minh Nhật Anh là người đến sau Nhưng lại là người tỏ tình với Vi trước tôi Tuy nhiên tình cảm lại phụ thuộc vào chữ duyên Thế nên tôi sẽ không bao giờ để Cái duyên ấy tuột khỏi tay của mình đâu Cảm ơn anh đã nhắc nhở Nhật bật cười thoải mái Được tốt lắm Cậu nhớ nói được thì làm được Tôi dù không cùng Vi trên con đường mà tôi muốn Nhưng vẫn luôn dõi theo cô ấy Vi liền chen vào hai người Hai người đấu khẩu nhau đấy à? Lạc đề rồi Giờ cho em hỏi Bao giờ Minh Đạt sang Úc? Minh Nhật nghiêm mặt lại Anh cũng không biết Nhưng anh sẽ gọi về nói với bố mẹ Anh chỉ hy vọng nó không làm hại ai nữa Vậy là được Thật sự trong lòng của Vi có một chút áy náy dấy lên Khi nhìn thấy ánh mắt buồn của Minh Nhật Nhưng Thăng nói đúng yêu là cái duyên, là sự rung động của trái tim nữa. Ở Minh Nhật Vi chỉ cảm thấy phục, thấy kính trọng chứ lại không thể yêu Bất chợt cô nghĩ đến Ngọc Ánh nên buột miệng Minh Nhật Anh có thích Ngọc Ánh không? Nhật cao mày để cố nhớ cái tên mà Vi vừa nhắc tới Ánh nào em? Vi giải thích Là cô bé sinh viên ngồi cạnh em ở văn phòng đấy Nhật à lên một tiếng rồi nói Anh có nhớ một sinh viên ngồi cạnh em Nhưng không nhớ mặt mũi cũng chẳng biết tên Nhật trộm nghĩ Trong đôi mắt của anh chỉ có tưởng Vi Thì làm sao nghĩ và nhớ tới người khác Tuy nhiên Cao Minh Nhật cất rất kỹ những suy nghĩ đó vào lòng Nhìn ánh mắt của Vi Anh hiểu cô bé đã lựa chọn đúng Chưa bao giờ ở cạnh anh Vi lại hạnh phúc như thế Thật ra Nhật đã biết mình thất bại Từ lần đầu tiên tỏ tình với Vi Khi cô nhắc đến người bạn học cùng cấp 3 Về ánh mắt sáng như sao vậy phải có một tình yêu lớn cỡ nào ánh mắt của cô mới lấp lánh khi nhắc đến người con trai ấy như vậy nhật cũng nhìn thấy ở vương thăng sự bản lĩnh sự vững vàng để vi có thể nương tựa vào anh thật sự yên tâm vi à anh ngước lên nhìn vi để che đi tâm tư của mình mà sao em hỏi anh làm gì cô tủm tỉm thì em muốn hỏi anh thấy cô ấy thế nào anh là một cô gái rất tốt nhật ngắt lời của cô này Là định mai mối có phải không? Em không nghe Vương Thăng vừa nói tình yêu là xuyên số à? Em bỏ cái định linh tinh vớ vẩn ấy đi Anh không thích Vi gật đầu Dạ vâng em xin lỗi anh Thật lòng chúng em chỉ mong anh hạnh phúc Nhật nhìn cô Hạnh phúc của anh sẽ do anh tự tìm thấy tự gây dựng Đôi khi một ngày gần nhất Anh sẽ gặp một cô gái phù hợp với mình hoặc không Nhưng đó là chuyện tương lai Rồi anh rủ cô Thôi hai người nghỉ đi Anh ngủ đây, mai còn lên trường nữa. Nếu hai người tình cờ phát hiện Minh Đạt làm ra chuyện gì, rất mong hai người báo cho anh một tiếng. Vương Thăng và Tưởng Vi đều gật đầu. Dạ được ạ. Hai bên chúc nhau ngủ ngon rồi tắt máy. Vi đang định sạc lại điện thoại thì thấy máy báo của gọi đến là Ngọc Ánh. Đã gần 12 giờ đêm. Em không biết là con bé có chuyện gì. Vi vội vàng bấm nghe. Chị nghe đây ánh. Giọng ánh rất vui vẻ chị vi chị có biết hôm nay em có việc gì vui không em gọi chị mãi vi thở phào cười ra một tiếng thì ra là chuyện vui à ban nãy chị trò chuyện với anh kết nghĩa gọi xa về làm sao chị biết em có chuyện gì kể chị nghe đi thánh ríu rít như chim non anh minh nhật tỏ tình với em đấy vi trố mắt hả bao giờ ánh cười trong veo cách đây khoảng một giờ đồng hồ anh hẹn em ra quán cà phê em mới về đây này có nghĩ bằng chân vì Bi cũng biết đó là cao minh đạt nhưng cô chưa thể giải thích cặn kẽ với ánh cô muốn ngăn cản ánh để cô bé không bị tổn thương bị vội nói anh ta đâu rồi ngọc ánh cười dạ vừa về ạ sáng mai anh ấy sẽ đưa em đi ăn sáng em không nghĩ